chương hai trăm ba mươi mốt án vĩ thú bát kỳ đại xà bát kỳ đại xà dịch thần sắc mặt đại biến tuy là hắn không biết nhận giới bát kỳ đại xà như hà cường lớn nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn người này nô ra tuyệt đối không phải là chuyện tốt chỉ là để hắn không hiểu là vì cái gì bát kỳ đại xà sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại phong quốc chẳng lẽ là có người cố ý đem bát kỳ đại xà để ở chỗ này dịch thần trong lòng lóe lên vô số người cuối cùng dừng hình ảnh ở ó rổ xì m à t r ê n người hắn không có chứng cứ vẹn vẹn chỉ là cảm giác là ó rổ xì m à đang làm cho quỷ nếu quả như thật là ó rổ xì m à đang làm cho quỷ lời nói hắn nhất định sẽ n ú ố t trong bóng tối xem náo nhiệt hắn tuyệt đối không chỉ nhiều như vậy thủ đoạn người này đến tột cùng đang đùa âm mưu gì người này rất khủng bố sao dịch thần hỏi su cà cu ngẩng đầu nhìn dịch thần dường như nghĩ đến con nên nói cho biết hay không dịch thần do dự hơn mười giây đi rồi sủ cả cù mới mở miệng chín con v ị thú ngoại trừ kiểu vĩ còn lại đều bị bắt kỳ đại xà ăn cái gì ngoại trừ kiểu vĩ bên ngoài v ị thú đều bị bắt kỳ đại xà ăn dịch thần trận to con mắt vĩ thú lực lượng nhưng là rất cường đại chỉ là v ị thú bản thân không có đem sức mạnh của bản thân toàn bộ phát huy được đưa tới không có một thân cường đại trả cờ giả lại chỉ có thể mười lăm nhiều lần bị phong ấn bằng không cường đại như vậy v ị thú trả cờ giả cùng đặc biệt năng lực một ngày phát huy ra được nói dù cho yếu nhất một con vĩ t h ú đều cụ bị so với bình thường ảnh cấp cường giả còn mạnh hơn thực lực có thể hiện tại hắn nghe được cái gì chín con vĩ t h ú lại có tám ca y bị bắt kỳ đại xà ăn coi như vĩ t h ú không cách nào đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạ nhưng tám ca y vĩ t h ú liên thủ thực lực coi như là sống lại ủ chỉ hạ m ã đạ giả đang không có gì nệ gẳng tình hủ ông bộ phận bị bọn họ cho luân phiên một lần ngươi cho rằng đây là rất đáng giá hài lòng tiêu lao khắp nơi đi lấy le sự tình sao sủ cả cụ chứng kiến dịch thần cực kỳ kinh ngạc cảm thấy khó tin dáng vẻ không khỏi nói rằng cũng vậy lấy tính cách của ngươi hoàn toàn chính xác không có khả năng cầm những thứ này sự tình mở ra vui đùa dịch t h â n gật đầu ta chỉ là có chút khó có thể tin tưởng các ngươi v ị thú lực lượng là rất cường đại nếu như liên thủ lời nói phỏng chừng chỉ có làm tay hạt hi r a mạ Uchiha mà đã giả tái thế khả năng đối phó được các cho các thế khả phó hiện giả tái đối người, tại ngươi lại nói biết, người ta mà đã năng t vị sukaku kinh i phải người a xa, không thông thường、xa. hắn chế thể phó h tạo t là bị vị có có ra, đối phó vị thu lực lượng. nói rằng có ai bản lãnh cao như vậy có thể chế tạo ra đối phó v ị thu bắt kỳ đại xà á c dịch thần kinh ngạc nói hắn phát hiện một cái chính mình hoàn toàn không biết bí mật gần nổi lên mặt nước tựa như ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nói giống nhau vô tận thời gian trôi qua sẽ cấp sự tình diện mạo như trước phi rắc lên sương mù dày đặc đối với ngươi mà nói biết được nhiều lắm cũng không phải một chuyện tốt trừ phi có một ngày ngươi có thể bước vào cái kia tầng thứ đi s ủ cả cụ không có tiếp tục nói hết nói phân nửa không nói phân nửa ghét nhất như vậy chứ dịch thần rất là khó chịu nói lúc này cưới ở lục ma ván trượt trước hết chạy đến dịch thần cư cao lâm hạ nhìn điều này bắt kỳ đại xà thời điểm cũng là bị chấn động đến rồi ò dồ xỉ mạt gái k ê u bắt kỳ chi thuật gọi tới ta mở con đại xà cùng trước mặt bắt kỳ đại xà vừa so sánh với nhất định chính là phổ thông mãng xà cùng ti tan cự mãng sự t r ê n h l ệ n h dịch thân nhìn trước mặt quái vật lớn ngược lại hít một hơi khí lạnh nhất là điều này bắt kỳ đại xà không chỉ là hình thể to lớn trên người hắn tản mát ra khí tức đệ dịch thần hết sức quen thuộc ảnh cấp thứ thiệt ảnh cấp càng thêm đệ dịch thần kinh hãi là cái này một đầu bát kỳ đại xa đối với trả cờ dạ vận dụng hoàn toàn không phải vi thú có thể so sánh bát kỳ đại xa hoàn toàn có thể đem chính mình lực lượng phát huy đến cực hạn không giống vi thú như vậy không cách nào đem chính mình lực lượng phát huy đến cực hạn nói cho dịch thần tên kia hắn vận khí không tệ bát kỳ đại xa mặc dù không biết cái gì sẽ xuất hiện tại nơi đây nhưng chắc là mới vừa phá phong nguyên nhân thực lực nằm ở yếu nhất giai đoạn nếu không hắn ở trước mắt nhẫn giới căn bản là không thể địch nổi cạ dù ra lập tức đem sủ cạ c ù lời nói truyền đạt cho dịch thần cái gì ảnh cấp thực lực hay là người này yếu nhất thời điểm dịch thần bị triệt để chấn động đến rồi hắn thực lực bây giờ không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần mười s u cạ c ù gật đầu các ngươi phải đối phó lời của hắn chỉ có hiện tại hắn thời gian đi ra ngoài càng dài an càng nhiều người thực lực của hắn liền khôi phục càng nhanh dự a theo cái tốc độ này hai tháng không tới thời gian là hắn có thể khôi phục lại tối cường thời điểm nhất định phải giết hắn đi dịch thần trong lòng lập tức có quyết định cả dù dạ giúp ta trói lại hắn xa chi tay cả dù dạ lập tức thao túng ha cát nơi này là sa mạc ở nơi này bên trong cả dù dạ phối hợp s ủ cả cụ lời nói coi như là bình thường ảnh cấp cường giả đối mặt nàng đều rất đau đầu trong sa mạc bắn ra khổng lồ hạt cắt đem bát kỳ đại xà từng cái đầu trói buộc lại là vâng đúng cả dẹp đại nhân cùng dịch thần đại nhân thật tốt quá chúng ta được cứu rồi đang ở liều mạng chặn lại lấy bát kỳ đại xà xa, xa nhẫn r ồ n r ậ p hoan hô lên các ngươi thối lui một điểm có xa lắm không lui bao xa dịch thần rơi vào cả r ù ra bên người người sau lập tức hội ý đem khổng lồ xủ cả c ụ t r ả cờ dạ rút vào trong cơ thể hắn thiên cơ động năng năm trăm tám mươi võ khí thượng đế chi trượng trên trời cao một đạo tên là thượng đế chi trượng gậy kim loại từ trên cao đánh rơi ghê t ẩ m nhân loại đều trở thành bản vương thức ăn đi b ắ t kỳ đại xà thân thể chấn động lập tức đã đem cả dù giả hạt cắt đánh văng ra tuy là hắn là ảnh cấp nhưng hắn hình thể cùng cụ bị trả cờ dạ để cái này một đầu b ắ t kỳ đại xà so với ảnh cấp cường giả cường đại rất nhiều a dịch thần sắc mặt khó coi cực kỳ vĩ thu hóa thân là cạ dẹt cạ r ủ dạ ở thời khắc mấu chốt đương nhiên là đứng ở trước mặt nhất vĩ thu hóa phía sau nàng hai tay đẻ xuống đất sa chi ràng buộc từng cái to lớn sa chi tay từ trong sa mạc bắn ra bắt được bát kỳ đại xà đầu đưa hắn đẻ xuống đất chết đi dịch thần quát k h ẽ rút ra c ặ t thủ pháo nhắm ngay bát kỳ đại xà nhất chiêu mịt xủ cụ bạo đạn đập tới tiểu tiểu s i ế p cũng dám ở bản vương trước mặt khoe khoang hôm nay các ngươi đều muốn trở thành bản v ư ơ n g khôi phục thực lực chất dinh dưỡng bát kỳ đại x a một người trong đó đầu rắn miệng ba mở ra nổi lên một viên to lớn phong cầu đánh vào mì xù cổ bạo đạn bên trên cương đại phong độn trả cờ dạ buộc phát ra khắc chế dịch thần lôi đột mì xù cổ bạo đạn to lớn phong bạo lực đem hết thể thiểm điện đều chặt đ ứ t c ắ t đ ứ t đã từng vì dịch thần chém giết rất nhiều cường địch mì xù cổ bạo đạn không hề có tác dụng cầu thả cầu vột tốt cầu thả cầu vột tốt